Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong không giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sống truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ cây viết mới, Bon. Quý khán thính giả hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của tác giả Bon nhé. Để ủng hộ cho bạn ấy, để tác giả của chúng ta có thêm động lực viết ra nhiều tác phẩm hay, phục vụ cho tất cả quý vị. Và quý vị nào mới biết đến kênh Sống truyện ma, thì ủng hộ cho kênh bằng việc nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thì nhé ngay bây giờ không để cho mọi người chờ lâu chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây oan hồn cô ca sĩ tác giả Bon trong căn nhà cấp 4 khá tồi tàn không khí ưu ám nặng nề bao trùm cả căn nhà trong phòng khách nơi bộ bàn ghế cũ kỹ có ba người đang ngồi bên chiếc ghế dài là một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên vẻ bề ngoài hai người trông có vẻ khắc khổ những dấu hiệu thời gian đã in hằng theo năm tháng đó không ai khác là hai ông bà tư lành người ngồi đối diện là một người đàn ông trẻ tuổi Có khuôn mặt ưa nhìn. Ba người có chung một nét mặt ô buồn. Chợt ông Tư lên tiếng, phá vỡ không khí này. Hôm nay vẫn không có tin tức gì của con Loan sao sang. Người đàn ông tên sang kia lắc đầu, vẽ mặt chán nản, giọng nói yếu xìu. Dạ chưa bác ạ. Cháu đã báo công an. Họ nói sẽ tăng cường tìm kiếm Loan đó bác. Hai bác đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Cháu sẽ cố gắng tìm mẹ mấy. Ông Tư nghe những lời chân thành của Sang thì khẽ gật đầu. Bà Tư ngồi bên cạnh mắt đã sưng to vì mấy ngày mất ngủ và khóc nhiều. Lúc này mắt bà cũng đã đỏ hoe. Trong lòng bà đang rất lo lắng cho cô con gái đã mất tích mấy ngày nay. Nói về Loan Cô lớn lên với dung nhan xinh đẹp, trời phú cho cô có giọng hát trong trẻo và ngọt liệm làm say đắm lòng người. Vì gia cảnh khó khăn nên cô bỏ học từ sớm. May mắn trong một lần tình cờ gặp bà Mỹ Dung, chủ phòng trà ở đất Hà Thành, nghe được giọng hát của cô. Cứ như vậy cô lọt vào mắt xanh của bà. Bà Dung nhận cô vào phòng trà của mình. Loan ngày ngày cất giọng hát chiều lòng những thính giả ghé qua. Dần già Hương Loan đã trở thành một cô ca sĩ phòng trà có tiếng. Biết bao nhiêu phòng trà sang trọng khác đã ngỏ ý mời cô về. Nhưng vì chịu ơn nên cô không nhận lời ai. Cũng nhờ vào Hương Loan mà phòng trà của bà Dung đã thu hút được một lượng khách lớn và đưa tên tuổi vào danh sách nổi trội trong giới thưởng thức nhạc nói riêng. Hương Loan bây giờ chính là viên ngọc quý của biết bao công tử nhà mặt phố bố làm to. Đã nhiều lần cô được ngỏ lời yêu, nhưng cô chưa bao giờ để ai lọt vào mắt mình. Vì trong lòng cô, sớm đã có ý trung nhân. Người được cô ca sĩ tài sắc để ý tới, có gia cảnh bình thường, chẳng có gì nổi trội. Diện mạo được xếp vào hàng dạng dễ coi, chứ chẳng xuất sắc như những công tử trao chuốt ngoại hình. Anh ta tên Tuấn Sang, là một thầy giáo dạy ở một trường tiểu học vì nhà ở chung xóm cách nhau một khoảng không xa và từ thuở thiếu thời đã có giao tình qua lại nên dần dà tình cảm nảy sinh. Sang thường hay đến phòng trà để nghe cô hát. Cuối buổi anh sẽ chở cô về trên chiếc stream cũ của mình. Đang thời kỳ đỉnh lưu, nhưng mấy ngày gần đây, Loan bỗng mất tích. Chẳng ai biết cô đã đi đâu. Bà Dung cũng đã nhiều lần nhờ các mối quan hệ giúp đỡ để tìm kiếm Hương Loan, nhưng vô vọng. Khỏi phải nói, hai ông bà tư lành cha mẹ của Loan suy sụp đến mức nào. Hai ông bà ngày ngóng đêm trong, nhưng tin tức về Loan vẫn lặng im. Đã nhiều ngày qua, bà Tư khóc hết nước mắt. Ông Tư buồn rầu chẳng thiết ăn uống. Còn về phần sang, anh ta hay chạy qua chạy lại thăm ông bà ráo riết để tìm Loan. Quả thực anh ta diễn tròn vai của một người con rể tương lai. Trở lại phòng khách lúc này, sau khi ăn ủi ông bà Tư, Sang cũng đứng lên xin phép ra về. Nhưng trước khi bước ra khỏi nhà của Hương Loan, thì vẻ mặt anh ta đã thay đổi, chẳng còn nét mặt u buồn rầu rĩ như ban nãy. Thay vào đó là một khuôn mặt lạnh băng Hắn ta nhếch mép cười khinh bỉ Quả thật chẳng ai có thể biết được Hưng Loan đang ở đâu ngoài hắn và cô nhân tình Nhân tình của hắn chẳng phải ai xa lạ Đó chính là cô ca sĩ phòng trà của bà Dung Ả tên là Thanh Trà Là một ca sĩ phòng trà cũng có tiếng Nhưng từ khi Hưng Loan xuất hiện Bao nhiêu hào quang của cô ta đều biến mất Bởi tất cả sự chú ý đều rơi vào Loan. Cô ta căm phẫn Loan đến mức muốn xé Loan ra thành nhiều mảnh. Ngoài mặt cô ta tỏ ra thân thiết như chị em. Nhưng sau lưng cô ta đã dùng thủ đoạn quyến rũ người yêu của Loan là Sang. Sang lại là một kẻ đứng núi này trong núi nọ. Dưới sự quyến rũ của một người phụ nữ hà thành như trà, thì làm sao gã nhớ đến hương Loan ngoan hiền, luôn khuôn phép. Thế là mối quan hệ sai trái này cứ tiếp diễn trong bóng tối mà không một ai hay biết. Sang theo trà tham gia vào những cuộc ăn chơi sa đọa, bài bạc ma túy. Không gì hắn không sử dụng. Cứ thế sáng hắn khoác lên mình, hình tượng một người thầy giáo tri thức kính nghề yêu trẻ. Sau lưng lại mê muội những cuộc ăn chơi. Chẳng mấy chốc, kết quả của những cuộc ăn chơi đó là số nợ lên đến 200 triệu. Nhưng cây kim trong bọc, rồi cũng sẽ có ngày phải lồi ra. Trong một lần Hương Loan bị viêm họng không thể đi hát được, nên đã xin bà Dung được nghỉ một ngày. Loan ở nhà với ba mẹ, đến chiều cô nói đi ra chợ mua ít thuốc. Khi đi ngang qua nhà sang, cô có ghé vào tìm, định rủ anh đi cùng. Vì thời gian cô đi hát, thì anh ta đi dậy ít khi có dịp ở bên nhau. Nhưng khi ghé vào sân, thì chỉ thấy ông Năm Râu đang uống trà bên chiếc bàn tròn. Kế bên là bà Năm, đang ngồi lạc rau dừng xe bước xuống cởi nón. Hương Loan lễ phép cúi người thưa. Dạ, thưa hai bác con mới đến. <cười> Loan hả con? vào đây chơi. Loan dạ một tiếng rồi bước lại ngồi xuống cái ghế bên cạnh bà Năm. Mắt cô khẽ đảo vào nhà như tìm sang. ông năm có thấy cũng cười cười rồi hỏi <cười> ông bà tư dạo này khỏe không con dạ ba mẹ con vẫn khỏe đó bác năm hai bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ <cười> con sai quá lo đi hát không qua thăm hai bác thường trời có cái gì đâu con lo mà đi hát kiếm tiền đi khi nào ránh ạ thì đến thăm ông bà già này coi ai trách cứ gì con đâu mà sợ ờ mà bà nè hình như Này người ta không có qua kiếm mình thì phải à? Cái ông này cứ như vậy à? Làm nó mắc cỡ Mai mốt nó không qua thăm bà già như tôi Chắc tôi chết mất ờ, <cười> Con tìm thằng Sang hả à, Có chuyện gì không con N Dạ không có gì tôi bắt năm Tại đây con bị diêm hỏng Không có đi hát Định rủ anh ra chơi chơi Mà anh có nói là đi đâu không bác Bà đâm lắc đầu Loan cũng không nghĩ nhiều, chắc là anh có việc bận. Ngồi một lúc với ông bà Năm, Loan đứng dậy đi ra chợ. Chuyện thằng Sang con trai ông bà yêu đương với Loan, ông bà biết chứ. Ông bà cũng ưng bụng cô con dâu tương lai này. Hai ông bà nhìn theo bóng Loan khuất hẳn. Ông Năm chẹp miệng nói với bà Năm. Bà coi lừa lời nói thằng Sang đi, coi đem trầu cao qua hỏi cưới con Loan. Hồi bối này mà kiếm được đứa con gái chịu thương chịu khó lại hiếu thảo hiếm đó. Không dành tài đó ha. Con Loan nó thương người khác à. là xong luôn. Bà Năm nghe chồng nói. Bà cũng tán đồng. Nhìn Hương Loan từ lúc nhỏ đến bây giờ bà biết rõ con người cô. Chỗ ông bà tư cũng là chỗ thân quen. Từ lâu bà đã chấm Loan về làm dâu nhà mình. Ngặt nổi vì ông bà luôn chịu theo ý con. Nên cũng chưa thúc giục Sang Nhưng bây giờ nghĩ lại Ông bà tuổi cũng đã cao Nếu cứ kỳ kèo mãi Chẳng biết ông bà có đợi được đến lúc bồng cháu không nữa Nghĩ vậy bà Năm vẽ mặt đã quyết định Bà nhìn ông như hứa hẹn rồi nói Tôi biết rồi Để hôm nay thằng Sang nó về đó Tôi lựa lời nói chuyện với nó Ông cứ để đó tôi lo cho Thật ra là tôi cũng ưng bụng con Loan này từ lâu rồi Hưng Loan sau khi rời nhà sang, cô chạy một mạch ra chợ gần nhà, ghé vào một hiệu thuốc, cô vào mua thuốc. Khi đã mua được thuốc xong, cô chưa vội về, cô cho xe chạy chậm trên con đường để hóng gió. Bất chợt mắt cô mở to nhìn về phía trước, nơi một nhà nghỉ bình dân. Cô thấy Sang đang chở một cô gái vào nhà nghỉ. Cảm giác của Loan lúc này như sét đánh bên tai. Vì chỉ nhìn thấy từ phía sau, nên không rõ mặt cô gái đó là ai. Nhưng loan ngờ ngỡ bóng dáng người con gái này rất quen. Và cũng chưa dám xác định có đúng là sang hay không. Vì niềm tin cô dành cho hắn khá lớn. Để xác minh, cô đã tắp xe vào một quán nước đối diện nhà nghỉ mà hai người kia vừa vào khi nãy. Cô gọi cho mình một ly trà đường rồi ngồi đó chờ đợi. nhưng nhìn cô có vẻ không ổn cho lắm, nét mặt vẫn còn bàng hoàng, tay đổ mồ hôi như tắm. Sự trông đợi ở đây chỉ là do cô muốn khẳng định là nhìn nhầm thôi. Nhưng sự thật như một cú tác trời giáng, làm cho Loan tỉnh mộng. Bởi kết quả sau khi đợi một lúc, nơi nhà nghỉ con người đi ra, đó chính là Sang, còn cô gái kia lại là người chị em thân thiết là Thanh trà. Sang tình tứ ôm eo trà đi ra Rồi chở cô trên con xe rim Mà cô thường được chở Hôm đó Loan chẳng biết cô về nhà như thế nào Ông bà Tư thấy con về nhưng lạ lắm Gương mặt cô đờ đẫn như mất hồn Bà Tư thấy lạ nắm vai cô mà hỏi Sao vậy con Có chuyện gì nói mẹ nghe Nghe mẹ hỏi vậy Nhưng Loan không trả lời, mắt cô đỏ hoe lên rồi tránh khỏi tay bà. Cô chạy nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào cửa. Thân thể cô trượt xuống, ông đầu gối cục mặt khóc nức nở. Bởi chẳng thể nào tin được, người yêu của cô lại phản bội. Loan cứ thế nhốt mình trong phòng cả buổi. Bên ngoài ông bà Tư lo cho con gái, nhưng cũng chẳng biết làm sao. đến bữa cơm tối bà tư lại phòng con gái gọi khẽ loan à ra ăn cơm đi con có chuyện gì từ từ giải quyết con đừng có như vậy rồi sinh bệnh đó dạ ba mẹ cứ ra bàn ăn đi con ra sao bà tư nghe con chịu ra ăn cơm cũng bớt lo bà ra chỗ bàn ăn trong bếp nơi có mâm cơm và ông tư đang ngồi Hai vợ chồng ông bà đợi một lúc Cũng thấy con gái bước vào Loan ngồi xuống mâm cơm Mặt cô buồn ủ rũ đôi mắt sưng to đỏ hoe Chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều Nhìn thảm trạng của con gái Ông Tư lo lắng hỏi Ừ con làm sao vậy ừ, ai ước hiếp hả Nói bà nghe coi Hay là mày lại cãi nhau với thằng Sang Nó làm cái gì mày Hay là để tạo quà nói chuyện với nó Bà Tư cũng chen lời Loan nhìn ba mẹ Nở một nụ cười gượng gạo Cô lắc đầu tỏ ra bình thường Sau khi dọn dẹp chén bác xong xuôi Cô đi tắm rửa Rồi chui tọt vào phòng Mở điện thoại kiểm tra Thấy từ chiều giờ có rất nhiều cuộc gọi của Sang Loan không quan tâm Cứ lướt bỏ qua Tạm thời cô không muốn nói chuyện với Sang Cô vẫn chưa muốn đối mặt với hiện thực rằng Sang đã phản bội mình Và cấm cho mình một cái sừng cao chót vót Cô dự định sẽ tìm cơ hội thích hợp Để nói rõ mọi chuyện cùng Sang Lúc trong đống cuộc gọi nhở của Sang Có cuộc gọi của bà Dung Loan gọi lại cho bà Đầu dây bên kia đã có người nhấc máy Bà Dung cất lời Loan hả con Bình tĩnh sao rồi Đỡ chưa Dạ con khỏe rồi dì Dung, mai con sẽ đến phòng trà hát lại Ờ, <cười> vậy dì cũng an tâm Mà nếu mai con cảm thấy chưa có khỏe đó, thì thôi nghỉ thêm một ngày nghe Loan nói vậy câu cảm ơn cùng bà, rồi cũng tắt máy Lúc này điện thoại báo có tin nhắn của Sang Nội dung hắn hỏi thăm tại sao không nghe máy và bệnh tình có nặng không Loan chẳng thể nào miêu tả nỗi tâm trạng của cô lúc này. Người mà cô luôn dành tình cảm suốt mấy năm nay vừa đến giường với một người phụ nữ khác. Bây giờ, nói lời yêu, quan tâm cô như không có chuyện gì xảy ra. Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Loan vùi mặt vào gối khóc. Những tiếng khóc nức nở phát ra từ gối vì cô sợ đánh thức ông bà Tư ở phòng bên. Cứ như vậy cho đến khi Loan mệt quá thiếp đi lúc nào không hay Hôm sau khi tỉnh dậy Đầu cô đau như búa bổ Mắt cô nóng rát, sưng húp Phải cố lắm mới mở to mắt ra được Với tay lấy điện thoại Đã 9 giờ sáng Loan rời giường rửa mặt Ra khỏi phòng Cô thấy bà Tư đang ngồi phòng khách xem tivi Ông Tư chắc vẫn còn ở ngoài đầu sớm 8 chuyện Loan nói vài câu cùng mẹ, rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Dòng nước mát xoa dịu đi cơn đau đầu của cô. Cô đã nghĩ thông suốt. Hôm nay cô quyết định, sau khi tan làm ở phòng trà, sẽ gặp Sang để nói chuyện rõ ràng. Nếu anh còn yêu cô, thì phải chấm dứt với người phụ nữ kia. Còn không, cô sẽ nhượng hạnh phúc này cho hai người. Cô không thể nào chấp nhận được người đàn ông của mình có người phụ nữ khác sau lưng cô. Sau khi dùng bữa trưa với ba mẹ Loan chạy xe đến phòng trà Khi đến nơi Cô vào phòng nghỉ Dành cho các ca sĩ mà bà Dung đã chuẩn bị Để trang điểm Lúc này trong phòng nghỉ Cũng chỉ có vài cô ca sĩ hát lúc sáng Vẫn đang ngồi tám chuyện Trong đó có trà Cô ta thấy Loan đến Thì chạy lại ôm tay Loan Thân thiết hỏi thăm <cười> Loan em đến rồi hả Bệnh của em đã khỏi chưa Mà đến đây hát gì Quả thật, Trà không đi làm diễn viên thật phí tài năng của cô ta. Cô ả diễn như thật nên người ngoài nhìn vào cứ nghĩ Trà và Loan là hai chị em thân thiết. Chứ có ai ngờ sau lưng Loan ả đã đâm chục nhát dao. Nếu là thường ngày Loan sẽ tươi cười ôm lại cô ta mà thân thiết cười nói. Nhưng hôm qua cô đã tận mắt chính kiến Trà thân mật với người yêu mình nên cô cũng chẳng muốn Phải lá mặt lá trái với con người xảo trá này nữa Loan phủi tay Trà ra khỏi người mình Chị không cần diễn nữa Tôi nổi da gà muốn nôn đi nè Đợi xong Loan đi về phía bàn trang điểm nơi góc phòng Khi đi ngang qua mấy cô ca sĩ đang ngồi Loan gật đầu chào hỏi Mấy cô gái kia có hóng chuyện nãy giờ Cũng chẳng hiểu Loan và Trà có mâu thuẫn gì Cũng chẳng muốn nhúng người vào những vũng nước đục Nên họ túm tụm nhau ra về Loan ngồi xuống bàn trang điểm Để chỉnh lại nét mặt Trà vẫn cứ đứng vị trí cũ như trời trồng Mặt cô lúc xanh lúc trắng Bàn tay cô ta nắm chặt Khiến cho những bóng tay Đâm vào lòng bàn tay muốn tứa máu Lúc này trà muốn lao vào cho Loan nếm mùi Vì dám lên mặt với cô ta Nhưng ả cố dàn lại Vì trong lòng đang mưu kế một kế hoạch khác rồi. Trong phòng sau khi trang điểm xong, ngắm mình trong gương thấy không có vấn đề gì nữa. Loan lấy điện thoại, nhắn cho sang một tin. Hẹn tối nay khi cô hát xong, sẽ nói chuyện rõ ràng. Phía bên kia, tin nhắn của Loan gửi đi đã phản hồi nhanh chóng. hắn ta gửi rất nhiều tin, nhưng Loan không quan tâm. Cô tắt máy ngồi thẩn thở Lúc sau khi bà Dung vào gọi cô ra hát Cô mới hoàng hồn Sau khi Loan lên sân khấu Trà lẻn ra sau gọi cho Sang Anh nè Hình như là con Loan Nó phát hiện ra chuyện của mình rồi đó Vừa nãy nó còn dằn mặt em nữa Trước hết em đừng có gây hấn gì với con Loan Để tối nay Anh gặp nó rồi giải quyết cho Trà ẩm ừ rồi tắt máy. Thời gian trôi nhanh, trời bắt đầu chuyển sang đêm. Vì hôm nay khách khá đông, nên khi vị khách cuối cùng ra về, cũng đã là 10 giờ đêm. Sau khi vào phòng tẩy trang, Loan chào tạm biệt bà Dung rồi ra về. Ra đến cửa, cô đã thấy Sang ngồi đợi sẵn trên chiếc stream quen thuộc của hắn. Thấy cô Sang tỏ ra rất vui mừng, hắn tiến lại chỗ Loan. Nhưng Loan vẫn mặt lạnh nhìn hắn Sang cũng ái ngại Nhưng vì bốn dỗ dành Nên hắn cố tỏ ra niềm nở Hắn bảo cô gửi xe chỗ bà dung Rồi lên xe hắn chở đi Nhưng Loan đã từ chối Sang đứng tại chỗ sắc mặt lạnh lẽo Gã cũng nhanh chóng thu hồi vẻ mặt đó Đuổi theo Loan Cứ thế kẻ trước người sau Hai người chạy ra một cánh đồng vắng Dừng xe Loan đứng chờ Một lát sau Sang đến Hắn đưa tay ôm cô Giọng dỗ dành Nhưng cô đưa tay đẩy hắn ra Mắt cô đo đỏ ửng mà chất vấn Anh nói đi Sao anh lại phản bội tôi Anh với Trà Đen lúc sau lưng tôi bao lâu rồi Anh định lừa dối tôi đến bao giờ nữa Sang bị loan đẩy Anh lảo đảo một chút Nhưng anh ta nhanh chóng đứng thẳng người. mặt màu chóng chuyển thành vẻ đáng thương nắm tay loan vàng xin ừ, anh, anh anh xin lỗi là anh sai tại trà vô dỗ anh chứ anh đâu có muốn à, anh đâu có muốn làm chuyện có lỗi với em đâu em tha thứ cho anh nha. anh hứa từ đây về sau không có qua lại với trà nữa gã nói bằng chất giọng chân thành nét mặt thành khẩn sau khi thấy cơn giận của loan nguôi gã ôm chặt cô vào lòng miệng vỗ ngọt Tên anh đi Lần này là anh sai Sau này anh sẽ không qua lại với cô gái nào nữa Chỉ yêu em thôi Ngày mai anh về thôi với ba mẹ Qua nhà hỏi cưới em nha Loan nghe sang dỗ dành Cũng đã ngu giận, Lại nghe hắn ta bảo sẽ cưới mình Thì lòng cô lại khác Yêu nhau đã nhiều năm Nên tình cảm cô dành cho hắn khá lớn Lần này là hắn sai Nhưng hắn hứa sẽ không qua lại với trà nữa Nên cô cũng dần xuôi Quả thật con gái yêu bằng hai tay, nên chỉ cần lời đường mật một chút thì bù quá hắn lung lý trí. Sau khi hỏi đi hỏi lại rằng, rằng chắc chắn chấm dứt với trà và cưới cô, Loan cũng tha thứ cho sang. Hắn ta chuột lỗi bằng việc hỗ tống cô về nhà. Trước khi hắn rời đi, đã đặt một nụ hôn lên trán cô. Loan hầu như lại đắm chìm trong viên thuốc bọc đường của hắn. Ngược lại với những gì đã hứa, sau khi hậu Tống Loan về nhà xong, hắn không trở về nhà mình mà chạy thẳng lên thị trấn và ghé vào một căn nhà. Dừng xe, hắn gọi nhỏ vào trong. Em ơi, mời cưới cho anh. Như đã đợi từ trước, chỉ một phút sau cánh cửa đã mở ra. Người trong nhà đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng tanh. Chính là trà. Vừa đóng cửa lại Trà đã ôm chầm lấy sang Như xa cách ba thu Cả hai dắt díu nhau vào phòng ngủ Khi ngã người lên chiếc giường giữa phòng Trà nếp sát vào lòng sang mà hỏi Chuyện sao rồi anh Con vợ đó có nói cái gì không Anh tạm thời giấu yên nó rồi Mà tạm thời á, Anh với em đừng có qua lại nữa Đợi nó hết nghi ngờ Rồi à, mình tiếp tục Nghe gã nói vậy Lòng trà thất vọng lắm Vốn tưởng gã sẽ chia tay loan Nhưng đào ngờ gã vẫn muốn ở bên loan Mặt khác Vẫn qua lại với mình Vốn dĩ trà cũng chẳng phải yêu tha thiết gì sang Chỉ vì lúc trước dựa vào tiếng hát và sắc đẹp Trà đã cặp với các đại gia Qua mấy lần bị vợ của họ dằn mặt đánh ghen Thì nhan sắc cũng dần xuống cấp Và điều kinh khủng hơn Trà đã có thai Nhưng chính cô cũng không biết cha của đứa bé là ai, nên muốn tìm một người cưới mình làm vợ và làm cha của đứa nhỏ. Sau khi thấy Sang, cha đã xác định được mục tiêu của mình. Sang tuy không giàu có như những tay lắm tiền, nhưng nhà hắn cũng gọi là khá khẩm, có ruộng đất. Được thêm hắn lại mang danh là thầy giáo, cũng coi như là người có trí thức, lại nói ả câm thù loan. ả muốn đoạt hết tất cả những gì của Loan về phía mình. Trà Phụng Phiệu nói với Sang: Anh định cho người ta làm người tình trong bóng tối hoài sao? Nếu vậy thì anh quay về với ả đi. Em không có chấp nhận như vậy đâu. Mà em báo cho anh biết, em có thai rồi đó. Sang nghe tin này thì trố mắt nhìn trà. Có thai à? Em có đùa không vậy? Em đùa anh làm gì? Sao? Anh định qua cầu rút gián hả? Được rồi Nếu anh đã muốn trở về cưới con nhỏ kia đó Thì cứ dứt bỏ hai mẹ con em đi Anh đừng có trách tôi ác Tôi sẽ đem chuyện này công bố với ba mẹ anh Trường học nơi anh làm Và cả con Loan kia nữa ừ, em đừng có tức giận như vậy ảnh hưởng đến con thì làm sao? Anh đâu có ý đó Nhưng bây giờ em bảo anh làm sao đây nè Ba mẹ anh đã đánh tiếng Bảo Nếu không lấy con Loan Ông bà tự anh đó <cười> Thì cứ để cô ta biến mất đi Mà em có cách này nè Giờ để hai ta đến bên nhau Giờ có thể có một khoản tiền lớn Để chúng ta trả nợ và hưởng thụ đó Sang nghe cô Nhân tình nói Cũng ngớ người ra Biến mất là biến mất như thế nào Gã nhìn trà như chất vấn Cho nhìn gã nét mặt nghiêm túc Kể lên kế hoạch của cô ta đã định sẵn Có một ông đại gia Muốn mua điểm đầu của con Loan Với giá 300 triệu đó Ông mê con Loan lắm Mấy lần ngỏ lời với bà Dung Bà từ chối Bà nói bà không có muốn làm ăn phi pháp Em có quen chúc đỉnh với ổng Hay là có ổn không em Lỡ Lỡ cô ta báo công an á Chẳng phải sẽ Anh yên tâm đi Em đã có cách Chỉ cần tao quay lại cái cảnh nó Bị gã kia xử Nắm trong tay bằng chứng báo giật đó <cười> Nó dám hò hè không Nói xong Á ta cười lên thâm độc ả không nói gì nữa Chỉ im lặng chờ sang suy nghĩ Sang tiếc loan lắm Nhưng số nợ kia cứ nhiều ma quỷ đòi mạng Bám riết gã Thêm nữa Gã đang nghiện chất bột trắng kia rồi Nên nếu không có tiền Chắc gã sẽ điên mất Như đã quyết tâm Gã nhìn trà bằng ánh mắt kiên định Biết gã đã đồng ý Cô ta cười lên khoái trá Hùng lên môi gã như một phần thưởng Rồi cả hai Lại lao vào cuộc quan lạc điên cuồng Những ngày sau đó Sang vẫn đóng trọn vai Mà chính mình là đạo diễn Sáng đi dậy khi trống lịch Sẽ đưa rước Loan Hắn và Trà không có bất kỳ hành động nào tương tác Nên Loan cũng dần tin tưởng hắn Thời gian cứ thế trôi qua yên bình Cho đến hôm đó Hắn nhắn tin cho Loan Bảo cô xin bà Dung ngày mai nghỉ Vì hắn muốn dẫn cô về nhà mình Thưa chuyện cưới sinh Nhưng yêu cầu cô Khoan hãy nói cho cha mẹ và ai biết Loan nghe hắn nói thì vui lắm Quên luôn sự bất thường về yêu cầu của Sang Cô nhắn tin xin bà Dung nghỉ một hôm Và được bà đồng ý Lúc này trong nhà không có ai Vì ông bà Tư đi đám dỗ chưa về Sau khi ra ngõ Cô thấy Sang đã đợi sẵn Nở một nụ cười rạng rỡ Cô leo lên xe cho hắn chở đi Nhưng rốt cuộc Thì không chạy về nhà hắn Mà lại quẹo sang đường khác Cô lập tức hỏi Ủa, mình đi đâu vậy anh? Ừ, chẳng phải là đến nhà anh sao? Hắn ta nhìn Loan qua gương chiếu hậu Nên Loan không thấy sự khẩn trương trong ánh mắt Hắn trả lời trấn an cô Ờ, mình lên thị trấn mua ít quà Gọi là ra mắt chứ em Ôi, em thật lạ Chút nữa là đổ lại em quên <cười> Anh chu đáo quá Cô nở nụ cười rạng rỡ vì hạnh phúc khi người yêu quan tâm mình. Sang lên tiếng giọng yêu đương. Phải giữ ấn tượng tốt cho vợ tương lai chứ. Và như thế, hắn chở Loan đến căn nhà cổ trà. Loan vừa xuống xe đã thắc mắc. Ừ, nhà ai vậy anh? Chẳng phải nói là đi mua đồ, sao lại đến đây? <cười> anh nhờ bạn mua sẵn rồi. Chỉ cần vô lấy là được. Vô đi em. loan một lần nữa cảm động vì sự chu đáo của sang cô theo hắn vào nhà ngồi ở phòng khách hắn nói cô đợi mình rồi lên gọi bạn nhưng một lúc sau sang quay lại với một ly nước trên tay ừ hình như bạn anh ra ngoài có việc rồi đó chút nó về thôi em uống nước đi đợi một lát coi bạn anh về mình lấy quà rồi mình đi mình vào nhà người ta tự tiện vậy có sao không anh nếu về trễ sao phật ý hai bác á trời ơi này là nhà của bạn anh tụi anh thân nhau lắm em đừng lo mà ba mẹ của anh cũng dễ tính nữa <cười> sao lại còn giàu tương lai được dứt lời hắn thúc giục cô uống hết ly nước trong lúc bối rối cô đã làm theo uống cạn một hơi một chút sau thấy đầu óc choáng váng hai mắt hoa lên à, anh ơi Sao tự nhiên em buồn ngủ quá Chỉ kịp nói đến đó Loan đã ngã xuống ghế thiếp đi Sang lại gọi người Loan mấy lần Nhưng chắc Loan đã ngủ mê rồi Lòng bàn tay hắn chảy đầy mồ hôi Hắn nói vọng vào trong Loan ngủ rồi, em ra đi Trà từ sau bếp đi ra Cô nhìn Loan nhích mép cười Hay là mình dừng lại đi em Anh Anh bình tĩnh lại đi Đã hẹn lão chiều nay đưa con loan đến Bây giờ ngừng lại Chẳng phải là tự đầu hốt cho mình sao Mà bên phía chủ nợ đã thúc giục Nếu không có tiền á Anh muốn mất đi một bàn tay hay sao Em là đang nghĩ cho anh đó Nghe những lời của Trà Sang như được liều thuốc an thần Hắn đã đến bước đường cùng rồi Làm sao có thể quay đầu Nghĩ đến số tiền kia như là động lực để hắn tiếp tục Hắn quay đầu nhìn Trà Rồi hắn cúi xuống bấy sóc loan lên Cả hai ngoắt một chiếc taxi đến khách sạn khá sang trọng Lấy lý do loan say rượu, hai người thuê một phòng Sau khi để loan nằm trên giường Trà lấy điện thoại ra, gọi cho một số lạ Sau khi trao đổi một hồi, mặt cô ta hớn hở, ngồi đợi Chỉ một lúc sau bên ngoài đã truyền đến tiếng cỏ cửa. Trà hâm hở mở cửa. Bên ngoài là một gã đàn ông mặc vest sang trọng. Ông ta tuổi đã tầm 60. Cái bụng to, như mang bầu 4 tháng. Cặp mắt hiếp lại nhìn giáo giác căn phòng như đánh giá. Sau khi ông ta vào phòng, trà đon đã nói như tân công. Còn sang thì đứng một bên im lặng. Trên trán đã chảy đầy mồ hôi. Ờ, anh Hoàng à, em đã đưa người đến cho anh nè, chẳng biết... Không đợi cho ả nói hết câu. Người đàn ông tên Hoàng kia đã phất tay, mặt gã đầy vẻ thèm thuồng nhìn Loan đang nằm trên giường. Trà hiểu ý kéo sang ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn ngoái nhìn lại, dần đã bị trà kéo nhanh ra khỏi phòng. Khoảng chừng một tiếng sau, gã đàn ông kia bước ra với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Hắn nhìn trà và sang Tỏ thái độ hài lòng Rồi rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ ngân hàng Đây là của hai người Trong thẻ này là 300 triệu Mật khẩu tôi đã gửi qua tin nhắn Hai người có giữ đó Từ đây về sau Tôi và hai người không có liên quan gì hết Trà đoan đã nhận lấy tấm thẻ Từ tay người đàn ông kia Cô áo vân dạ Rồi gật đầu Sau khi tiễn người đàn ông kia đi Hai người nhanh chóng trở lại Với nét vui mừng Nhưng vừa vào phòng Đã thấy Loan ngồi thẫn thờ trên giường Thấy sang và trà Loan như điên cuồng xông tới Nắm cổ áo sang Sao hai người làm vậy với tôi hả Anh là đội xúc vật Vừa dứt câu Loan toàn đẩy hai người ra Để chạy về phía cửa Nhưng khi vừa lướt qua người trà Ả ta đã kịp túng mái tóc của cô mà kéo lại Đẩy cô về chỗ cũ Khi bị kéo bất ngờ Loan choáng váng Ngã luôn ra đất Chưa dừng lại ở đó trà đi lại một góc khuất Nơi chiếc tủ trong phòng Lấy ra một cái điện thoại Cô ta dí chiếc điện thoại về phía Loan Mở ra cho cô xem đoạn video Cô bị người đàn ông kia xâm phạm Miệng Ả nở nụ cười như điên như vậy rót những câu từ độc ác vào tay Loan. Mày nghĩ mày thanh cao lắm hả? Nếu mày không muốn đoạn video này tới tai ba mẹ mày đó, thì mày khôn hồn mày im miệng. Loan trừng mắt, nước mắt tuôn ướt đẫm khuôn mặt từ lúc nào. Cô đứng dậy chụp lấy chiếc điện thoại trong tay trà. Cả hai xảy ra xô xát. Thấy Sàng đang đứng ngẩn người ra, chào quát lớn: "Anh còn đứng đó nữa!" Không bao phụ tôi Muốn nên đi báo công an rồi ở tù cá lũ hả như tỉnh mộng Gã lào tới chỗ hai người đàn bà Gã nhắm vào Loan đấm đá túi bụi Vì chỉ có một mình Nên Loan dần rơi vào thế hạ phong Gã lúc tưởng chừng như đổ gục Cô giật được chiếc điện thoại từ tay trà Ném mạnh nó vào tường Cô mất hết sức lực ngã phịch xuống đất sang đốt này như bị sự hung ác chiếm lấy tất cả tâm trí hắn hùng hằng nắm lấy cổ áo Loan kéo cô đứng lên còn khốn nạn rượu mời mày không uống mày uống rượu phạt hả Trà lại chỗ chiếc điện thoại để kiểm tra thấy nó đã hỏng nên tức tối mắng nhiếc Loan "Ả lại chỗ Sang đang túm cổ áo mặt cho Loan đã bầm dập nhiều vết chảy xước Lúc này Loan đã say sẫm mặt mày Không thể nào phản kháng nổi Sang bực mình đẩy Loan xuống Chẳng biết do xui rủi làm sao Đầu Loan đập mạnh vào cạnh tủ Nơi đầu giường Trước khi liệm đi Loan đã nhìn chầm chầm hai kẻ kia Rồi buông ra lời cuối cùng Loan gục xuống Máu từ từ lan ra sàn nhà Trà rung rẩy Đẩy nhẹ người sang Ra hiệu cho hắn kiểm tra xem Loan có sao không Gã ta cũng hoảng hốt Khi thấy Loan chảy máu nhiều Liền đi lại lay lây gọi cô vài tiếng Thấy Loan im lặng Hắn quay đầu nhìn trà Rồi nuốt một ngụm nước bọt Tay rung rung khẽ đưa lên trước mũi Bỗng hắn giật lùi về phía sau Mặt hắc hốt hoảng nhìn trà Giọng lắp bắp nói không ra hơi Nó, nó, nó chết rồi Trà hoảng hồn Cô ta không ngờ được Loan sẽ chết Sang nhìn Trà rồi hỏi Giờ làm gì đây Hay là mình đi đầu thú đi em Biết đâu được Hoàng Hồng Anh điên hả Muốn ở tù rụt thương sao Bây giờ làm sao đây Anh có muốn ở tù không Em mang thai con anh rồi đó Ba mẹ anh ai sẽ lo Anh còn trẻ À, à, anh không có muốn ở tù đâu em đã có con với anh chúng ta phải sống một gia đình hạnh phúc anh còn phải lo cho cha mẹ đúng rồi chúng ta không thể để chúng ta không thể để con khốn này nó phá hủy tương lai được giờ chúng ta phải xử lý cái thư thể này C không để cho ai biết được trước tiên anh lau sạch anh anh lau sạch máu đi anh anh lau luôn cái cái sàn khách sàn nè đừng có để dấu vết gì cả Em xuống cửa hàng dưới khách sạn Mình mua cái nón cho nó Rồi chúng ta đưa nó về nhà em để tiền bệ xử lý ở, ở đây không có tiền đâu Thế là cả hai bắt đầu thực hiện Sau khi xong việc Trả kiểm tra một vòng không thấy gì lạ Hai người trầm kính đầu vào mặt của thi thể Rồi cùng nhau dịu xác loan đi như ban đầu Trở triệu hôm nay khách sạn lại đón một đoàn du khách làm thủ tục Nên không ai để ý sự kỳ lạ của ba người Ra được khách sạn Họ bắt một chiếc taxi đưa địa chỉ là nhà trà Tài xế để ý thấy người ngồi ở giữa rất lạ Nhưng vì ngại nên cũng không hỏi Cứ thế hai người kia đã thuận lợi chuyển thi thể Loan về đến nhà trà Khi đã vào trong nhà Cả hai thả xác của Loan trên nền gạch Rồi ngã xuống ghế sofa Đợi phòng khách Trà ra ngoài nhìn xem có ai để ý không. Rồi cô ta khép tất cả các cửa lại. Phần sang, hắn ta lôi sát loan vào nơi phòng tắm, lột bỏ tất cả quần áo trên người loan. Lúc này, trà từ phía sau cũng tới phủ giúp. Cô ta đưa cho sang một cái rìu chặt củi và vài con dao chặt thịt. Cả hai bắt đầu một chuỗi hành động mang sợ. Đầu tiên sang dùng rượu bổ mạnh vào cổ của Loan Một tiếng Phật vang lên Đầu Loan đã tách ra khỏi cơ thể Máu tuồn ra như suối bắn lên cả vách tường nhà tắm Nhưng cả hai không một chút lo sợ Hình như mùi máu còn khiến cả hai người kia tăng sự kích thích Cứ thế thi thể của Loan đã được phân ra thành từng phần nhỏ Máu bắn tung tóe cả lên người chúng Trà mở vòi nước rửa tay, từng dòng nước đỏ thẩm chảy vào ống thoát nước. Cô ta đi về phía tủ, nơi cái bếp lấy ra một chồng bọc ni lông đen. Á chia đều tất cả những thi thể cho vào từng bọc. Tổng cộng có 5 bọc đen to, tạm thời để yên vào góc khuất. Cả hai tắm rửa dọn dẹp sạch sẽ và sinh hoạt như bình thường. Đợi trời tối sẽ đem những bọc đen đó đi phi tàn. Trời dừng ngã chiều, rồi chuyển sang tối một cách nhanh chóng. Đợi đến nửa đêm khi tất cả những nhà xung quanh tắt đèn, khắp nơi chìm vào tĩnh lặng. đợi con đường vắng, có hai người đèo nhau trên chiếc xe rim cũ. Trên xe chở nhiều bọc ni lông đen. Đến một bãi rác lớn, hai người kia quẳng xuống một bọc ni lông to. Rồi tiếp tục di chuyển về những bãi rác khác. Cứ thế, năm địa điểm, Nằm bọc đen to được bỏ lại ở các bãi rác khác nhau trong thị trấn Hai người đó không ai khác, chính là Trà và Sang Sau khi phi tan, cả hai quay trở lại nhà của Trà và lăn ra ngủ Với số tiền có được nhờ bán thân của Loan Cả hai đã trả hết số nợ, dư giả mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện lại hiện tại Sang lúc này khi lái xe rời khỏi nhà ông bà Tư Thì chạy về nhà mình Vừa vào nhà Đã thấy ông bà Năm đang ngồi ở bàn uống trà ngoài hiên Hắn bước vào ngồi xuống bên cạnh ba mẹ Nhưng chưa kịp nói câu nào Mẹ hắn đã hỏi một câu khiến hắn ngớ người Ủa Sang Con Loan nó về bên nhà nó rồi hả Ừ con ở bên Có gặp nó không Có nói nó đi đâu mấy bữa nay không? Lo, Loan nào mẹ? Trời đất ơi! Con Loan, con Loan bạn gái mày đó. Hương Loan, con ông bà tư lạnh đó. Ừ, chắc mẹ nhìn lầm rồi. Loan mất tích mấy hôm nay vẫn chưa về mà. Con dở bệnh về đây nè. Nếu cậu về thì con phải gặp chứ. Bà Năm nghe con nói cũng ngạc nhiên. Vì rõ ràng lúc nãy khi đang ngồi trong nhà... Bà thấy bóng dáng người con gái quen thuộc, cứ đứng thập thò ở ngoài cổng. Nghĩ là bạn của Sang nên bà định ra hỏi. Nhưng khi vừa mới ra ngoài, thì bà nhận ra người ngoài cổng là Loan. Vui mừng nghĩ Loan mới về, bà cắt tiếng hỏi. À, Loan về hả con? Mấy hôm nay á mày đi đâu vậy? Bà má mày lo lắm đó biết không hả? Đã đến rồi, vô nhà đi con. Nhưng trái lại với những gì bà Năm nghĩ, Loan chỉ im lặng rồi quay lưng bước đi. Cô đi rất nhanh như lướt trên mặt đất, chẳng nghe được tiếng bước chân. Mặc kệ bà Năm có réo gọi thế nào, thì Loan vẫn cứ bước đi không ngoảnh lại. Giờ nghe con mình nói, Loan chưa về, nghĩ chắc mình nhìn nhầm thật. Vì nếu là Loan, cô sẽ không cư xử như vậy, bà cũng thôi không nói đến nữa. Ông nằm bên cạnh cũng thở dài. Ơi không biết con nhỏ đi đâu Không biết có gặp gì không may không nữa Trời ơi sao ông nói gỡ vậy Chắc con nhỏ có việc cho nên Nó đi nó quên báo thôi Mày coi mày chạy qua Chạy lại nhà con Loan giúp ông bà Tư đi Đợi vài bữa coi bên đó Phía công an họ có nói cái gì không Sau khi vân dạ Rồi cũng xin phép trở về phòng nghỉ Sau khi nhắn tin với trà Vài câu Hắn nằm lên giường Con buồn ngủ từ đâu ập tới Gã không chống đỡ nổi Nên thả lỏng người Chìm vào giấc ngủ Dừng giấc cũ này không an bình như hắn đã tưởng Trong cơn mơ Hắn nghe văn vẳng tiếng hát Của một cô gái Giọng hát rất quen thuộc Sang đã từng rất mê mẩn tiếng hát này Sang kinh hoàng nhận ra Đây là giọng của Loan Người đã bị gã và nhân tình phân xác mấy hôm trước Trước mắt hắn hiện ra sân khấu quen thuộc Đó là nơi phòng trà của bà Mỹ Dung Trên sân khấu Hương Loan xuất hiện Với chiếc váy ôm sát màu đen Mà cô hay mặc Cô cất cao giọng hát Lời bài hát tha thiết Nhưng khác với khi cô còn sống Chẳng còn là chất giọng trong trẻo êm dịu Giọng hát của Loan lúc này Lạnh băng Âm thanh vang vọng, như xuyên vào màn nhĩ. Sang quỳ xuống ôm hai tay, miệng không ngừng khét lên. Lời bài hát cũng kinh dị chẳng kém. Chịu hết nổi, hắn đứng dậy toan chạy lại phía loan bịt miệng cô ta, không cho cô cất tiếng hát. Nhưng khi vừa đứng dậy, đồng tử hắn mở to. Trước mắt hắn cơ thể loan đầm đìa máu tươi. Cô đang giận tiếng về phía hắn. mỗi bước đi của cô máu chảy dài xuống đất nhưng thân thể cô không hoàn chỉnh đi được một đoạn tay cô rơi xuống đất lại một đoạn nữa thì ngay cả chân cũng rơi ra đến chỗ sang thì đầu cô bất chợt rơi xuống cái đầu lăn lại ngay chỗ hắn đứng sang lúc này đã như chết đứng tìm gã đập loạn xạ dưới quần đã ước tự bao giờ Sang rung rung nhìn xuống cái đầu dưới chân mình Cái đầu của Loan mở mắt to trần trần nhìn gã Bỗng nó nở một nụ cười tới tận bàn tay Thốt lên từng chữ Chẳng phải lúc trước Anh thích nghe em hát sao Bây giờ anh lại muốn bịt miệng em Em đau lắm Em cô đơn nữa Anh đi với em nha Sang sợ hãi Hắn muốn quay người bỏ chạy, nhưng chân như bị dính keo xuống đất. Lúc này những bộ phận rời rạc của Loan bò đến chỗ hắn. tại cô túm lấy chân hắn kéo mặt, sang la lên thất thành rồi ngã xuống. Lúc này khi choàn tỉnh, gã mới nhận ra đó chỉ là một cơn mơ, và bản thân đã ngã xuống giường từ bao giờ. đưa tay lau đi mồ hôi, gã thở vào nhẹ nhõm. Bởi cơn mơ quá chân thật. Nghĩ chắc do mình ám ảnh cái chết của Loan. Nên gã cũng thôi không nghĩ đến. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều. sang bước ra khỏi phòng dùng cơm với ba mẹ. Xong xuôi hắn trở lại phòng. Rồi vào bàn làm việc. Định bụng sẽ soạn giáo án cho ngày mai. Mở laptop. Gã bắt đầu làm việc. Nhưng đánh được một lúc lâu. Mắt gã mờ dần Rồi ngã cục luôn tại bàn Lại là một cơn mơ quái dị Trong mơ gã đang ngồi trước laptop Mà ngành hiển thị là cảnh loan đang trình diễn Lời bài hát cứ vang lên quanh quẩn nơi tai gã Sang vội đóng laptop Âm thanh kia vẫn không dừng Gã điên tiết nện chiếc laptop xuống nền nhà Rồi đạp mạnh Tiếng hát im bặt đi Chưa kịp thở vào, thì đời góc phòng lại vang lên giọng cười mang rợ của Loan. Sang nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Từ trong bóng tối, đời góc khuất bước ra là Loan. Người cô máu vẫn tuôn ra như vành nước bị hỏng. Cô bước từng bước chậm rãi, tiến về phía của Sang. Vừa đi, cô vượt cười như điên như dại. Chợt cô phóng nhanh lại đưa tay bóp chặt cổ của hắn. Cương mặt xinh đẹp ngày nào đã trở nên dữ tợn. Trên đó còn có những vết bầm do bị đánh. Trong mắt cô chuyển sang đỏ như máu. Cô gằn lên từng chữ như gió rét. sa à, mày sao vậy con? Dậy đi. Sao lại ngủ ở trên bàn vậy? Dậy. Sao ba mẹ lại vào đây Tao với mẹ mày đang coi tivi Ở ngoài phòng khách đó Nghe mày la hét trong này tới mới chạy vô coi nè Vô phòng thì thấy mày gục trên bàn La hét ôm sầm Mày sao vậy con <cười> Dạ không có gì đâu ba Con sợ giấu án nên ngủ quên gặp ác mộng thôi Mà thôi chắc con lên giường con ngủ Con hơi mệt Bà mẹ cứ xem tivi đi Con không sao đâu Nghe con nói vậy, ông bà Năm cũng an tâm, rồi đi ra ngoài cho Sang nghỉ ngơi. Còn lại một mình ở trong phòng, hắn thận thờ suy nghĩ về hai giấc mộng kia. Chỉ cần nhớ lại những gì mình từng gặp, Sang đã nổi hết da gà. Cố trấn an đó chỉ là một giấc mơ, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nỗi lo âu. Đặc biệt khi nhớ lại câu nói cuối cùng của Loan. Sáng hôm sau tỉnh dậy khi chuông báo thức vừa reo Sang nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ Hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay quần áo Rồi cầm cặp đi ra ngoài Trong vẻ bề ngoài của hắn Ai có thể ngờ Hắn đã máu lạnh xuống tay với người yêu cứ thế hắn chạy xe đến trường Nơi hắn công tác Khi vừa tan trường Hắn nhận được cú điện thoại của trà Cô ta hẹn đến nhà có việc Khi vừa vào nhà, nhìn thấy trà hắn rất ngạc nhiên, vì trong trà rất khác. Cô ta sờ sát đi nhiều, cặp mắt thầm đen như thiếu ngủ, tóc tay bù xù không chảy chút cùng bộ dáng thất thần. Vừa thấy sang, cô ta đã lao đến ôm gã khóc nức nở. Chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng gã vẫn nhiều trà lại ghế sofa ngồi xuống mà dỗ dành. Qua một lúc... Trà mới bình tĩnh kể lại Chuyện là đêm qua Sau khi lướt điện thoại xem tin tức Và không có bất cứ tin gì Về những chiếc bọc ni lông Trà yên tâm vui vẻ Vào phòng đi ngủ Khi vừa đặt lưng xuống giường Trà nghe thấy tiếng lụp cục trong bếp Như có ai đó Đang lục loại đồ ăn Nghĩ là có trộm Cô ta nhẹ nhàng với lấy cây chổi Chậm rãi lần từng bước xuống nhà bếp Khi ánh đèn bật mở Thì nhà bếp trống trơn không có ai cả Nghĩ chắc do chuột lục loại tiệm thức ăn Cô ta với tay bấm công tắc đèn Nhưng khi ánh đèn vừa vụt tắt Thì nơi giữa phòng bếp Hiện lên một bóng đen Tim trà như đang đánh trống trong lòng ngực Rùng rùng đưa tay mở công tắc đèn lại một lần nữa Lần này vẫn như ban nãy, Nơi giữa phòng lại không có ai Cảm thấy sợ hãi, cô ta nhanh tay bấm luôn công tắc, rồi chạy nhanh vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại leo lên giường. Rùng rùng nhấn số điện thoại gọi cho sang. Đầu dây vang lên vài tiếng tút tút, rồi được kết nối. Nhưng giọng nói bên kia không phải là của sang, mà là một giọng nữ. Cho dù có chết đi sống lại, trà cũng nhận ra giọng đó chính là của Loan. giọng nói âm u vang vọng lên điện thoại rõ mồn một tiếng cười tiếng khóc mang rợ làm cho tâm trí trà hỗn loạn điên cuồng gạo thét lúc này nơi góc tối của căn phòng từ từ hiện ra một thân ảnh đó là loan cả người cô đâu đâu cũng là vết dao khiến cho nhuộm đỏ cả sàn nhà cô đi lại phía giường ngủ của trà dí sát cơ thể kinh dị không lành lặng vào mặt trà Vừa cười vừa nói Sao mày sợ hãi dữ vậy Không phải lúc phân xác tao Mày bình tĩnh lắm mà Tao ở đây rồi nè Mày còn muốn chặt tao nữa không nói rồi cái đầu của Loan rơi xuống ngay chân trà Đôi mắt Loan mở to nhìn trà Miệng vẫn nói nụ cười Đổi sợ quá mất chịu đựng Khiến cho trà lập tức ngất đi Khi tỉnh dậy cô ta nhắn tin cho Sang Bảo hắn sang nhà Còn bản thân thì ra ghế sofa Nơi phòng khách ngồi thẫn thờ Sau khi nghe hết câu chuyện của trà Sang nhớ lại Hai giấc mơ kinh dị của mình Hắn rùng mình nhưng không dám nói ra Chỉ bảo do trà bị ám ảnh Nên mới như thế Ăn ủi một hồi Trà cũng xuôi theo Cả hai đi ra ngoài ăn uống, sau đó quay về nhà đóng kín cửa, sử dụng loại bột trắng thần tiên. cơn đề mê làm tinh thần hai người dần thả lỏng. Sau khi tỉnh cơn nghiện, trà đúng điệu bảo sang ở đây với cô ta. Vì thú thật trà cũng đã quá sợ hãi rồi. Suy nghĩ một hồi hắn cũng đồng ý và gọi về thông báo cho ba mẹ. Hai người để lao vào nhau như hai con thú đói. Cứ thế một ngày lại trôi qua trong yên bình. Hôm sau, trà vẫn đi hát như bình thường và vẫn tỏ ra quan tâm đến tung tích của Loan. Sang vẫn đóng cho trọn vai con rể tương lai qua thăm hỏi ông bà Tư. Tội nghiệp cho ông bà, ngày ngày trong ngóng con. Hai ông bà đã tiều tụy đi rất nhiều. Hôm nay sang qua, ông bà Tư đã kể cho hắn nghe một câu chuyện làm hắn run sợ. Sang à, hôm qua tao với bà Tư đó, mờ thấy con Loan nó về. Nó đứng ngay trước cổng đó, nó khóc nhiều lắm con. Tao hỏi làm sao nó không vô nhà, nó nói nó không có vô được. Nói tới đó thì nó biến mất. Không lẽ con Loan nó... Ông Tư nói đến đó thì dừng lại, mặt ông đượm nét lo âu. Bà Tư cũng nhìn Sang Đôi mắt đã đỏ hoe Sang tuy lòng đã giật thót, Nhưng nghe ông bà Tư kể về chuyện Loan tìm về với ông bà Hắn cố trấn tĩnh, Khuyên can ông Bất Tư đừng có nghĩ nhiều Loan không có sao đâu Chắc cậu đi đâu đó có việc gấp Quên báo tin cho hai bác biết đó thôi Ở thêm một lát Hắn cũng nhanh chóng tìm cớ chuồng đi Lòng hắn đang thấp thẩm lo âu Rằng hồn ma của Loan hiện về báo tin cho ông bà Tư, nhằm chỉ điểm hắn là người đã giết chết cô ấy. Hắn vừa ra khỏi nhà ông bà một lúc, thì chuông điện thoại gọi đến. Đó là Trà, giọng cô ả gấp gáp, bảo hắn đến nhà cô ta ngay. Vừa vào ngồi trong phòng khách, Trà đã nắm tay hắn mà nói gấp. Anh, anh biết gì chưa? Có chuyện gì nói đại đi, cứ hợp áp, uống hoài vậy. Anh, anh anh nhớ ông hoàng chứ à, ông ta à, ông ta một ông ông ông ta là cái người mà ngủ với con loan đó rồi có vấn đề gì chẳng phải là đã xong rồi sao không có chuyện gì cả nhưng mà ông chết rồi cái gì rồi ông lại chết trà như đã dự đoán được phản ứng của sang cô ta nhanh nhẩu nhưng nét mặt cũng có phần sợ hãi kể lại Vốn chỉ hôm nay cô ta đi hát ở phòng trà, thì vô tình nghe được mấy người giàu có nói chuyện. Họ kể rằng ông Hoàng không biết làm sao lại chết ở nhà riêng kinh dị lắm. thân thể như bị con dị cắn xé, máu mẹ bê bết vùng vãi khắp nhà. rồi còn người cũng bị móc mất. Ngay cả cổ quý cũng bị cắt ra và băm nát. Hiện giờ công an đã vào cuộc, nhưng vẫn chưa điều tra rõ hung thủ. Nói xong Trà không kìm được Dùng mình một cái Nét mặt cô ta lộ ra vẻ sợ hãi Chứ chẳng còn phong thái bình tĩnh như hôm trước Sàng cũng hoang mang không kém Nếu việc này thực sự là do oan hồn của Loan làm Thì chẳng phải Gã và Trà cũng sẽ gặp nguy hiểm hay sao Suy nghĩ một lát Gã cũng đưa ra lời giải thích khá hợp lý Để trấn an tinh thần của cả hai Em đừng có suy nghĩ dấu dẫn Loan đã chết rồi Thì làm gì được ai <cười> Gã hoàng chết Chắc cho giàu có nhiều kẻ thù Tất cả chỉ là trùng hợp thôi Trà nghe hắn nói vậy Cũng yên tâm phần nào Nhưng cô ta cũng còn e dè Nên cố năn nỉ Sang ở lại với mình đêm nay Nhưng Sang đã từ chối Hắn bảo hôm nay Phải dự buổi nhóm họ đám cưới Của một người họ hàng Nên không ở lại được Tuy cũng rất sợ Nhưng hết cách Trà yếu xìu gật đầu Cả hai ở cạnh nhau trong chốc lát Rồi cũng tách rời nhau Sau khi sang đi rồi Chỉ còn một mình trà ở lại Nhưng hôm nay cô ta cảm thấy căn nhà của mình Sao xa lạ quá Không khí trong nhà ô ám và lạnh lẽo hơn Trà rung rẩy Trong lòng cố trấn an bản thân rằng Sẽ không có chuyện gì Lệ thần thể đi vào phòng ngủ, ngã lưng xuống giường với tay lấy cái remote ở cái bàn bên cạnh. Trà định bụng mở tivi xem cho đỡ chán. Xem một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến. Trà đêm diêm đi vào giấc ngủ và cơn ác mộng cũng kéo đến rất nhanh. Trong cơn mơ, Trà thấy bản thân đang đứng nơi bãi rác phi tan cái xác của Loan. Còn đang hoang mang tại sao bản thân lại đứng ở đây. thì trà nghe thấy âm thanh loạt xoạt đưa mắt nhìn về hướng đó cô ta thấy một bọc ni lông to màu đen có đựng thứ gì đang cựa quậy như muốn xé tan lớp bọc mặt trà tái dại đi tay chân có run rẩy cô ta như nhận ra cái bọc đó y chang với cái bọc mà cô ta và gã nhân tình đã dùng để đựng những phần thi thể của loan từ bên trong cái bọc đen Là một cánh tay người đã bị chặt lìa Đang bò ra ngoài Cánh tay đó như có linh tính Đến gần chỗ trà Cô ta sợ hãi thụt lùi về sau Nhưng chân cô ta như dẫm phải cái gì đó Chậm chậm quay đầu lại nhìn Trà trố mắt ra Như sắp rơi luôn xuống đất Dưới chân cô là phần chân Và thân của Loan Những vận thi thể này đã thối rữa, bốc mùi hôi thối Khiến trà xém nôn mửa tại chỗ. Bỗng một cánh tay chụp vào chân cô ta. Cảm giác lạnh lẽo nhớp nháp truyền thẳng lên sống lưng. Làm cho trà phải rùng mình. Trên cánh tay còn có rất nhiều dòi bọ lúc nhúc. Chúng chèn chút lẫn nhau gặm rút thịt người. Có vậy còn rơi xuống bàn chân của trà. Cảm giác ngứa ngáy truyền đến làm trà nổi da gà. Từ xa vang vọng lại tiếng cười lanh lảnh của Loan Giọng cười mang rợ càng lúc càng gần Trà nhìn về phía phát ra tiếng cười kinh khủng kia Thì thấy cái đầu máu của Loan đang bay về phía mình Đầu trà trống rỗng chẳng biết phải phản ứng ra sao Khi đối diện trực tiếp với khuôn mặt có nụ cười tới tận mang tay mắt trà như vậy đi Trà lúc này gần như điên loạn Cô ta gào thét dãy dụa điên cuồng Cánh thầy kia cũng đã rời ra Trà bất lực ngã xuống Mở mắt ra thấy mình vẫn nằm trên giường Tùy vì vẫn phát chương trình mà cô ta xem ban nảy Nhận ra đây là giấc mơ kinh dị Trà chạy nhanh ra phòng khách Ngồi co ro trên ghế sofa Rồi lấy điện thoại ra gọi cho sang Và dùng chuyện của Loan để uy hiếp hắn đến nhà mình Trở lại phía sang, khi đang nhậu với mấy người họ hàng tại đám cưới. Nhận được cuộc điện thoại của trà, hắn bực mình, nhưng cũng đứng dậy xin phép đi công việc. Lúc này trời đã dần về đêm. Trên con đường đầy sương đêm lạnh lẽo, những ánh đèn đường hôm nay có chập chờn. Đoạn đường vốn đông đúc, này lại trở nên vắng lặng. Xe gã cứ bon bon trên đường. chợt gã nhận thấy nơi trụ đèn xa xa có một cô gái đang đứng vẫy tay chẳng hiểu ai xui khiến gã tấp xe vào nơi cô gái đó rồi cất tiếng hỏi cô gái cúi gầm mặt xuống làm gã chẳng nhận ra là ai cô đi nhờ xe hả vậy cô lên đi tôi chở cô điền đoạn dạ anh cho em đến phòng trà mỹ dung nha sàn nghiệp cô gái nhắc đến phòng trà của bà dung Thì cũng hơi rợn người Nhưng đã đồng ý Sao có thể nuốt lời được Nhưng từ khi cô gái lên xe Thì sống lưng hắn có cảm giác lạnh lạnh Mồ hôi cũng tuôn rơi như mưa Cố trấn an bản thân Rồi cho xe phóng đi Từ đằng sau đôi tay của cô gái Ôm chậm lấy eo hắn Thân thể lạnh lẽo như nước đá Cứ vậy dính sát vào lưng Làm cho thứ nước gì đó ương ướt Thấm vào lưng áo Khiến da gà của hắn có nổi lên từng đợt. cô gái kề miệng vào tay hắn thì thầm. Âm thanh vang vọng như muốn phá tung màng nhỉ. Từng làng hơi lạnh và hôi thối thốc vào gáy, làm sang rung rẩy. Tay lái cũng bị loạn choạng đôi chút. Giọng cô gái kia vẫn vang lên đều đều. Anh ơi, anh chạy nhanh quá, tay em rơi xuống đường rồi. Anh chạy chậm lại đi để em xuống em nhặt cái tay. nói xong cô ta cười lên vang vọng sang nhận ra đây là giọng của loan qua gương chiếu hậu gã thấy đầu loan lơ lửng phía sau mình quá sợ hãi gã đánh lái gấp làm xe ngã xuống đường lăn cuộn mấy vòng cả người trầy xước máu me bề bết nhưng gã lại không hề biết đâu mà nhanh chóng đi lại chỗ chiếc xe đang ngã chống chơ dựng xe lên đệ máy gã phóng nhanh về phía nhà trà Đến nơi chưa kịp dựng xe Gã phóng tọt vào nhà Mặc kệ chiếc xe ngã trên mặt đất Vào đến nơi gã ngã người Trên chiếc ghế sofa cạnh trà Lúc này thân thể mới cảm nhận được sự đau đớn Trà thấy sang đến Thì khóc lóc kể lễ bên tai Làm hắn đau cả đầu Bực bội hắn lên tiếng Cô có thôi đi không <cười> nhức cả đầu Chẳng phải tất cả là do cô sao Trà trố mắt nhìn sang Như không tin được Từ khi qua lại với nhau Gã chẳng bao giờ nặng lợi với mình như vậy Đã vậy gã còn đổ Tất cả mọi chuyện lên đầu của mình Trà trừng mắt lên quát Anh đổ lỗi cho tôi sao Chẳng phải anh cũng góp phần vào? Chẳng phải anh cũng dùng số tiền đó Giờ có chuyện thì đổ hết lên đầu tôi Sang đã rất phiền Mấy ngày qua luôn bị oan hồn của Loan quấy phá Giờ thì lại nghe trà cầu nhậu đủ điều Trong cơn nóng giận Hắn giơ tay tát cho trà một cái Cô ta sững sờ Rồi ôm mặt chạy vào phòng khóc Ở ngoài phòng khách yên tĩnh một lát Sang mới nhận thấy mình đã sai Dù gì cả hai cũng đã lỡ Làm ra chuyện đồng trời Trà cũng đang mang thai con của hắn Nếu cả hai cứ cắn xé nhau Không sớm thì muộn Mọi chuyện cũng bại lộ Đến lúc đó Chẳng phải đi tù cả đám hay sao Nghĩ vậy hắn lệ tấm thân đau nhất vào phòng Leo lên giường nỉ non làm lành Thôi cho anh xin lỗi đi Là do anh không tốt Em đừng có giận anh nữa Anh hưởng đến con Ngày mai Hai chúng ta sẽ tìm cách xử lý hồn ma của nó Nhưng nói hoài Vẫn không thấy trà trả lời sang nghi hoặc xoay người cô ta lại ngay khoảnh khắc đó gã ngã người xuống giường trố mắt nhìn trước mặt gã là thân thể bị phân tách đầy máu của loan cô đang mỉm cười nhìn gã lúc này mắt gã dại ra không còn thần sắc bên tai văng vẳng tiếng người thúc giục mau giết nó đi nó là ma quỷ đó nếu không giết nó người chết là mày đó Đúng rồi, phải giết, phải, phải, phải, phải giết chết cô ta Nói là làm Gã đi nhanh về phía phòng bếp Lấy ra cái rìu đã từng phân xác của Loan cầm chắc trong tay Trở lại phòng sàn vùng rìu tới tấp Về phía thân thể đang nằm trên giường Mặt cho thân thể trên giường đang dãy dụa la hét Bên tay vẫn là giọng cười khích lệ của Loan khi đã thỏa mãn cơn khát máu sang bất giác tỉnh hồn nhìn xuống thấy tay mình đầy máu máu bắn lên mặt nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi đang mặc trên người trên giường là một mớ hỗn độn máu thịt bê bết. khi nhìn rõ người nằm đó chính là trà sang như đứng hình rồi quỷ xuống ôm đầu chạy hoảng loạn vào nhà tắm hắn bật nước gột rửa đi những vệt máu trên người rồi thay bộ đồ khác Sau đó hắn ra sân dựng chiếc xe lên Rồi phóng đi như cơn gió Về đến nhà sang chui toạt vào phòng khóa cửa lại Rồi leo lên giường trùm chăn kính mít Nhưng trong đầu hắn Vẫn luôn âm vang giọng hát của Loan Lời bài hát âm u vang dội Hắn rung rẩy vừa khóc Vừa đại nỉ van xin Thôi cho tôi đi Tôi biết lỗi rồi mà Tôi xin cô đừng có hát nữa Tôi biết lỗi rồi Ông bà Năm ở bên ngoài thấy biểu hiện lạ của con trai lại nghe thấy tiếng khóc nảy nỉ của hắn. Trong lòng ông bà cứ ngờ ngỡ nhưng cũng chẳng ai nói gì. Chỉ lại cửa phòng con gọi vào nhưng chẳng có tác dụng. Khi đang không biết phải làm sao thì bên ngoài có người gọi vọng vào. Đi ra ngoài xem thì ông bà Năm hoảng hồn khi thấy ngoài sân là năm chiến sĩ công an. Khi gặp hai ông bà Một người trong đó đứng ra lên tiếng Chào ông bà Chúng tôi đến đây là để bắt Trần Tuấn Sang Vì anh ta là nghi phạm lớn nhất Trong vụ mất tích của cô Nguyễn Hương Loan Mong ông bà hợp tác Ừ, các anh có nhầm lẫn gì không ừ, thằng Sang nhà tôi Sao liên quan đến vụ mất tích của con Loan được Mấy ngày nay đó Nó cũng cố gắng tìm kiếm con Loan Sao lại Thưa bà Không có sự nhầm lẫn nào cả Qua quá trình điều tra chúng tôi được biết lần cuối khi cô loan mất tích đã gặp gỡ sang mong ông bà phối hợp nói rồi anh công an ra hiệu cho bốn người chiến sĩ kia lập tức xông vào nhà áp giải sang đi gã ta lúc này không dãy dỗ phản kháng trái lại gã còn mừng rỡ và phối hợp miệng không ngừng lảm nhảm nhận tội bà năm không chịu được liền ngất liệm đi ngay sau đó còn ông năm thì chết đứng nhìn sang bị dẫn đi Sau khi bị tạm giam Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình Khi giết Loan và giết cả trà Gã cũng khai nơi phi tan xác của Loan Khi phía công an tìm thấy những bọc đựng thi thể của Loan Thì thi thể cô ta đã phân hủy nặng Mùi hôi thối bốc ra nồng nặc Nhưng vì được vứt ở bãi rác Nên khi thối rửa chẳng ai quan tâm Phía công an cũng chẳng tin rằng Sang giết trà là do hồng ma của Loan sai khiến Họ cho rằng Sang đã bị ngáo đá khi chơi ma túy Rồi giết ra Sau khi vụ án được làm rõ Ông bà Tư nhận lại xác con gái Ông bà nhân người mất đi linh hồn Đau đớn rồi gục ngã Bảy lâu nay Ông bà luôn tin tưởng rằng Con gái mình chỉ đi đâu đó mà thôi Không ngờ nó bị sát hại thay thảm Vậy mà hung thủ Lại là người ông bà luôn tin tưởng Ngày làm tan ma cho Loan Ông bà Tư gục ngã bên quan tài của con gái. Bà Mỹ Dung thấy hoàn cảnh như vậy cũng thương tình, đứng ra thay ông bà lo liệu tan ma cho Loan một cách chu đáo. Ông bà năm cũng có đến thắp nhang, nhưng ông bà cũng không còn mặt mũi để nhìn ông bà Tư nữa. Và chính hai người họ cũng không ngờ được rằng, con trai mình lại có thể làm ra cái chuyện tày đình. Đêm này Khi khu trại giam dần chìm vào giấc ngủ, nơi phòng biệt giam trong một góc tối, sàn cò ròn ngồi đó, miệng hắn không ngừng lãm nhảm những điều không nghe được. Bỗng trước mắt hắn là Loan, bên cạnh còn có trà. Cả hai người thân hình bấy nhầy vì bị chém, máu me tuôn rơi đầy sàn. Cả hai nhìn hắn nở nụ cười đến tận mang tay, rồi ghé sát tay hắn thì thầm. Mắt hắn như dại đi tay theo lời hướng dẫn của hai hồn ma Hắn đâm sâu vào hai mắt Móc ra hai con người Máu tuôn ra từ hốc mắt xối xả Nhưng dường như hắn không biết đâu Đột nhiên miệng hắn nghiến mạnh Lưỡi rơi xuống Máu tuôn ra ào ạt Nhưng hắn vẫn cười lên hình hệt Chưa chịu dừng lại Hắn đập mạnh đầu vào tường Từng cú đập bom bóp vang lên Trong không gian yên tĩnh Cho đến khi đầu nứt toát Não cũng văng ra Lúc này hắn cũng đã dừng lại Rồi gục xuống Máu tràn ra mỗi lúc một nhiều Nhưng chẳng có ai hay biết Chỉ có hai hồn ma Đang lặng lặng theo dõi Đến khi hắn đã chết Hai hồn ma mới dần tan biến Ông bà năm ngậm ngồi Mang thi thể sang về lo tan ma cho hắn Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc Niềm đau đớn vẫn thuộc về người ở lại. Ông bà Tư từ ngày làm tan ma cho con, vẫn thơ thẫn, không tha thiết sống. Hàng xóm cạnh nhà vẫn thường thăm nom qua lại an ủi hai người. Bà Dung cũng thường lui tới. Tối hôm đó là ngày 49 của Loan. Ông bà Tư nằm mộng thấy cô về. Gặp con ông bà mừng lắm. Toàn chạy lại ôm, thì cô lùi về sau, mặt u buồn. Loan xin lỗi hai người Vì đã không tiếp tục phụng dưỡng cho cha mẹ già Nghe cô nói Ông bà sụt sùi ngẹn ngào Ông bà đã tha thứ cho con Và không một lời trách mắng Loan nhìn ông bà nức nở Rồi bóng cô cũng mờ dần Hai ông bà chợt tỉnh giấc Bà tư ôm ông nghẹn ngào hồi lâu Ông vỗ vai an ủi Thôi bà đừng có như vậy nữa Còn nó thấy nó không có ăn lòng này đi Mình đã hứa với con là phải sống tốt rồi Nghe ông an ủi Bà cũng ngồi ngoài Hai người ra bàn thờ của Loan Thắp nén nhang Nhìn nụ cười của con trên di ảnh Lòng hai ông bà đỡ nặng nề hơn Từ đó Ông bà Tư có sống lầm lũi như vậy cho đến cuối đời Cho đến khi ông bà mất Bà Dung đã đứng ra lo chu tất tang ma Hàng xóm cũng thương tình phụ giúp bà Dung Họ chôn hai ông bà kế bên Mộ Loan Vậy là gia đình ba người đã được đoàn tụ Căn nhà của ba người Cũng được bà Dung mua lại Và lưu giữ như một kỷ niệm Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Oan hồn cô ca sĩ Của tác giả Bon.